ạ tất kỳ cuốn quanh chẳng theo một kiểu nào cả. Thục nhiều tiền nhưng chỉ tiêu bệnh, chẳng lo gì đến quần áo. Hạo nghĩ một lúc rồi đành kết luận là đàn tạm thời thích thục chỉ vì thục nhiều tiền, có thể giúp đàn qua cơn túng. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net